Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4154 hóa đá pho tưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Phù phù một tiếng truyền vào lỗ tay. Nước xếng đem lâm hiên thân thể. Bao phủ nhưng mà không chỉ có không có có cảm giác đến nhận chức sao. Không thỏa ngược lại toàn thân thoải mái. Ở nơi này là cây gì nước xếng. Rõ ràng tựu là. Cửu thiên tiên lộ. Lâm hiên mừng rỡ trong lòng. Cửu thiên tiên lộ cũng trong truyền thuyết thánh vật chỉ cần một. Giọt tựu có thể khôi phục độ kiếp kỳ tu sĩ pháp lực. Vật ấy đã xuất hiện ở chỗ này. Như vậy cửu thiên tức những nhất định. Cũng không xa đi. Lâm hiên sâu hít sâu đem cửu thiên tiên lộ miệng lớn nuốt xuống vào. Bụng ở bên trong. Khôi phục pháp lực. Ngoài ra, vật ấy còn có cái khác một ít chỗ tốt. Cơ hội tốt không dung bỏ qua, đồng thời lâm hiên cũng ra tốt như đấy. Giếng bơi đi rồi. Ước chừng bơi hơn 20 trường trước mắt rộng mở trong sáng bên. Trong giường như có khác đồng thiên, không. Là một mấy tinh tiểu thí. Giới ánh vào tầm mắt. Tuy là mini thế giới, nhưng lại cực kỳ kiên cố, linh khí đầy đủ chim hót hoa nở, khắp nơi lộ ra bất phàm chi khí. Sau đó, Cửu Thiên Tức những ánh vào trong tầm mắt. Đúng vậy, Cửu Thiên Tức những tựu tại phía trước một cái ngọn núi phía trên. Núi này cao vạn trượng quái thạch đá lởm chởm, cao ngất tú lệ như một thanh lợi kiếm đâm thẳng nhập thương không ở bên trong tràn đầy bàng bạc chi khí. Trái lại chỗ đỉnh núi gầu thiên tức những, lại không hề thu hút chỗ. Cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay gém phản phất đen xì, tựu như là một khối. Bình thường bùn đất. Nhưng mà không ngờ thì như thế nào, lâm hiên hay vẫn là liếc liền đem. Hắn nhận ra đây tuyệt đối là chính mình tha thiết ước mơ bảo vật. Nuốt một miếng nước bọt, muốn nói không tâm động đó là gạt người. Nhưng mà Lâm Hiên vẫn đứng ở tại chỗ cũng không có lập tức đi lấy. Bởi vì đang ở đó ngọn núi cái bể quái thạch đá lợm chởm khắp nơi đều. Là từng đống vứt đi khoáng thạch hết lần này tới lần khác đã có mấy. Tôn pho tượng ánh vào đến trong tầm mắt. Trông rất sống động. Rõ ràng tựu là bị hóa đá sau dị dưới đại năng. Có người nhanh chân đến trước, trước đã tìm được nơi này, có thể kết. Cuộc nhưng lại vô cùng thê thảm. Đây cũng không phải là bình thường thạch hóa thuật. Giải trừ sau tựu. Có thể phục sinh bọn hắn 100% đã hồn phi phách tán mất. Vết xe đổ không xa, Lâm Hiên tự nhiên không dám khinh thường. Nhưng mà dò xét bốn phía, cũng không có trông thấy cái gì cường địch đem thần thức thả ra đồng dạng không có thu hoạch. Lâm Hiên có chút bó tay rồi, nhưng đương nhiên không có khả năng do dự không tiến. chính mình việc này chính là vì Cửu Thiên tức những mà đến hôm nay bảo vật gần trong gang tất tựu tính toán biết rõ có nguy cơ lại làm sao có thể buôn tha cho binh tới tướng đỡ nước tới đấp đất đất chặn mà thôi. cùng lắm thì coi chừng một ít. Lâm Hiên trong nội tâm đã có lập kế hoạch Cất bước đi thẳng về phía trước Nhưng mà mới đi vài bước Những pho tượng kia rõ ràng vừa quay đầu lại Lâm Hiên không khỏi ngạc nhiên Hắn rõ ràng cảm giác được những bị hóa Đá này tu sĩ đã hồn phi phách tán như thế nào Chẳng lẽ cảm ứng ra sai Không, không có khả năng Ý nghĩ này chưa chuyển qua Không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra, nhưng thấy Linh Quang ló lên thả cơ rút đi những pho tượng. Này rõ ràng khôi phục sinh cơ. Ba nam hai nữ, mỗi người đều tản mát ra cường đại khí tức. Này cũng không kịp. Có thể tới chỗ này tu sĩ. Vốn là tựu cũng không có kẻ yếu, phóng nhãn Ba ngàn thế giới cũng tính toán chính thức đỉnh cấp nhân vật. Bọn hắn riêng phần mình tế ra chính mình bảo vật. Có tiên kiếm, có giáo, có đại đao, có lợi búa, còn có một chút kỳ môn. Bảo vật không phải trường hợp cá biệt. Hùng hổ như lâm hiên nhào đầu về phía trước rồi. Nhưng mà đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Ánh mắt của bọn hắn đều bị tan rã vô cùng. Cái này mấy cái ra hỏa căn bản cũng không có ý thức. Bất quá là bị thao túng khôi lỗi mà thôi. Bọn hắn tới chỗ này cũng tìm kiếm cửa thiên tức những. Nhưng mà một khi vẫn lạ, lại bị đối phương biến thành khôi lỗi rồi. Thật đáng sợ pháp thuật. Nếu là mình thất bại, vết xe đổ không xa chắc chắn biến thành trong. Bọn họ một thành viên. Nghĩ tới đây, lâm hiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở đâu còn lo lắng xấu xốt, toàn thân thanh mang cùng một chỗ tự. Nhào tới. Lần này là một cái trắng hán ngăn cản trước người. Lập tức lâm hiên phúc rơi. Hắn bàn tay lớn khẽ múa, lơ lượng trước người trường đao liền như lâm. Hiên bổ chém mà ra. Nhưng thấy hàn quang lói lên trước mắt hư không đã biến thành hay. Nửa. Nhưng mà lại không thấy Linh Quang Phun ra nuốt vào thằng này đối với. Pháp lực vận dụng đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Đáng tiếc bổ không chúng cũng không có công dụng, lâm hiên động tác. Cũng là gọn gàng, không có ngăn cản, mà là thi triển không gian pháp. Tắt trong nháy mắt chuyển rời đi. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, sau một khắc, lâm hiên đắc ở tráng. Hán kia trước người hiện hiện mà ra. Tay áo hất lên cửa cung tu du kiếm ngư du mà ra. Nhưng thấy tia sáng. Gai bạc trắng bắn ra bốn phía. Chói mắt sinh hoa. Đổ ẩm xuống. Hướng. Về đối phương bắn chùm mà đến. Nếu là độ kiếp kỳ đại năng. Như thế đột nhiên. Không phải quá sợ hãi. Bất quá trước mắt ra họ. Chỉ là một khôi lỗi mà thôi. Tự nhiên không. Có kinh ngạc vừa nói, nhưng phản ứng của hắn cũng không chút nào chậm. Hai tay mở ra, linh quang chợt hiện, phía trước tự hiện ra một mặt. Cực lớn tấm chắn. Đinh đinh đang đang thanh âm chuyển vào lỗ tai, như mưa đánh tiêu hà. Cái kia tấm chắn hào quang một hồi mơ hồ lập lòe, nhưng vẫn là ngăn. Lại cây này đáng sợ công kích. Nhưng đây không phải trọng điểm bởi vì lâm hiên tại tế ra cựu cung tu du kiếm đồng thời chính mình liền tử tại chỗ biến mất sau một khắc không gian chấn động cùng một chỗ lâm hiên xuất hiện ở tráng hán đằng sau dương đông kích tây lâm hiên thi triển đi ra chính là không gian chuyển rời sau đó chỉ thấy hắn tay áo phất một cái cả cây động tác như nước chảy Mây trôi bình thường trong hư không lại xuất hiện một đảo ngân sắc sợi tư Ló lên tức thì chạm như đối phương đầu lâu Rõ ràng mây trôi nước chảy Nhưng mà bên trong ẩm chứa lực lượng nhưng Lại làm kẻ khác liếu lưới Trắng hán kia phản ứng tuy nhiên nhanh chóng Nhưng tế ra bảo vật tốt Đồ hay vẫn là đã muộn một bước Bị chạm hạ đầu sọ Máu tươi rơi Nhưng mà Lâm Hiên căn bản là không kịp đắc ý Nương theo Lấy tiếng xé gió đại tố Nhưng lại mặt khác bốn gã khôi lỗi hướng phía Hắn nhào đầu về phía trước rồi Muốn ý đa số thắng sao Lâm Hiên nhưng cũng có giúp đỡ Hiện tại cũng không có thời gian lại Để cho hắn xính anh hùng Tay áo hất lên Tu Du Đồng Thiên Đồ hiện ra đến từ từ triển khai Mấy vị thiếu nữ xinh đẹp đập vào mi mắt, Nguyệt Nhi, Viện Viện, Tiểu Điệp còn có Cửu Thiên Huyền Nữ, không chỉ có mỹ mạo phi phàm, hơn nữa thực lực một cách so một cách bưu hãn. Cái này mấy cái gia hỏa tựu giao cho các ngươi. Phu quân yên tâm Lâm huyên nhìn xem là được. Chúng nữ thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó riêng phần mình toàn thân Tinh mang đại tố, hướng về phía trước ngay đón rồi. Sau một khắc, ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, chúng nữ đều tự tìm. Đúng đối thủ thi triển thần thông, kết quả không cần đề, tuy nhiên. Bốn gã khôi lỗi thực lực không kém, nhưng cùng các nàng so sánh với. Tắc thì căn bản không đủ nhìn, nói múa rìu qua mắt thở cũng không đủ. Rất nhanh tựu từng cái vấn lạc rơi xuống rồi. Hấu kinh vô hiểm. Lâm Hiên mặt Lâm nguy cơ đắt giải trừ. Hắn ngẩng đầu ánh mắt một lần. Nữa rơi vào đỉnh núi cầu thiên tức những lên. Chỗ đó đến tổt cùng có nguy hiểm gì đâu. Lâm Hiên rõ ràng cảm giác trong lòng Linh Triệu nhiều lần hiện hiện mà. Ra, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn không thấy bất luận cái gì thủ. Hồ quái vật cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Theo lý, hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hôm nay chỗ nào? Có thời gian ở chỗ này chậm rãi qua đi, lâm hiên cất bước như ngọn núi. Kia đi qua rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?